Trường 585 Nương theo tia lửa xẹt ra của viên đạn, tôi khom lưng, nhanh chóng chạy qua chỗ bạch lãng cổng tôi tới. Chưa chạy được bao xa, tôi thấy con rồng nhỏ quỳ rạp dưới đất như chó con. Hai tay trên đỉnh đầu lúc thì cong sang bên này, lúc lại cong sang bên kia. Rõ ràng là đã bị tiếng súng dọa cho choáng váng tôi đè thấp giọng gọi nó, nó bỗng quay đầu lại, nhìn thấy tôi là lập tức không sợ gì nữa, mà chạy vèo về phía tôi, đâm đầu thẳng vào lòng tôi. tôi en ủi nó vài câu, rồi không dám trì hoãn thêm nữa, tôi bảo nó đi theo sau lưng, thật cẩn thận lần sờ đến nơi nổ súng. tia lửa đạn của nhóm cậu út rất mạnh, đến mức khó lòng mà tưởng tượng được, lẽ ra dù quỷ la sát có mạnh đến đâu hung giữ cỡ nào cũng không thể đeo thương bất nhập. Nhưng lửa đạn ghê gớm thế kia, cứ như thể quân đội xung phong giữa chiến trường vậy. Lúc ấy tôi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, mà chạy thẳng một mạch tới đằng trước mặt. Đạn bay tán loạn nên tôi không dám chạy nữa, đành phải quỳ rạp xuống đất, cẩn thận bò qua đó. Tôi cảm thấy trên đầu vù vù gió lạnh, mảnh đạn rít qua bên cạnh tôi, xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng tôi vừa bò vừa khẽ gọi cậu út không biết cậu trốn ở đâu con rồng nhỏ cũng căng thẳng gần chết nó bám sát sau mông tôi chẳng dám chạy lung tung có điều tới cuối cùng rõ ràng lòng tò mò đã thắng nỗi sợ hãi nó bắt đầu ngẩng đầu ngóng theo làn đạn như thể xem pháo hoa thỉnh thoảng còn nhếch miệng cười ngây ngô gọi thêm một lúc Tôi bất chợt bị người ta túm ra rồi nhanh chóng kéo sang một bên. Tôi hoảng sợ. Con rồng nhỏ cũng rít lên định leo lên đánh. Nhưng người nọ lại bắn một phát súng ra ngoài và nói một câu rành mạch. Tiểu thất là cậu đây. Người này là cậu út. Tôi lập tức mừng húm, lồm cồm bò dậy và nói nhanh. Cậu út, bạch lãng bị thương rồi, đang nằm ở bên kia. Cậu út gật đầu quay đầu lại khẽ dặn dò vài câu, lập tức có hai đàn em đứng ra, khom lưng rồi chạy về phía bên kia. Con rồng nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu út, dường như đang phán đoán xem rốt cuộc cậu là địch hay bạn. Tôi vỗ đầu nó, nó bèn trở nên ngoan ngoãn, quỳ rạp ra đất một cách thoải mái dễ chịu. Tôi thở vào nhẹ nhõm, có rất nhiều lời muốn hỏi cậu út, nhưng hé miệng ra lại hỏi. Cậu út, Mọi người đang đánh quái vật à? Cậu út liếc tôi có lẽ là cảm thấy tôi hỏi quá ngớ ngẩn nên không muốn trả lời. Tôi vội giải thích. Gã quái vật đó bị đánh lâu như vậy mà vẫn chưa chết ư? Cậu út lại nói. Quái vật đó đã bị đánh chạy mất từ lâu rồi. Tôi lấy làm lạ. Vậy mọi người còn đánh gì nữa? Cậu út nói. Tấn công thành. Tấn công thành ư? Tôi không hiểu nên ngẩng đầu lên xem, nhóm người cậu út đều nhắm thẳng lên trời và bắn phá liên tục. Khoảng không trên trời trống rỗng, chỉ có địa ngục do những đám mây dày tạo thành. Rốt cuộc, bọn họ đang tấn công cái gì? Sau khi xem đi xem lại, tôi bỗng sững sờ, lắp bắp. Cậu út, mọi người, mọi người đang tấn công tòa thành ở trên bầu trời sao? Cậu út gật đầu. Đúng vậy. Tôi càng kinh ngạc hơn. Thế, tòa thành trên trời là có thật ư? Đó không phải chỉ là cái bóng thôi à? Cậu út không nhịn được cười. cười. Quái vật đều là thật, đương nhiên tòa thành này cũng là thật. Tôi nói, nhưng mà, nhưng mà, không phải tòa thành này do xương mù tạo thành hay sao? Sao, sao nó lại trở thành thật được? Cậu út lắc đầu và giải thích cho tôi hiểu. Chúng không phải do sương mù tạo thành Thật ra chúng vẫn luôn tồn tại Chẳng qua quanh chúng được bao phủ rất nhiều sương mù Cho nên mọi người đều không nhìn thấy chúng thôi Hiện giờ sương mù dần dần tan đi Để lộ ra dáng vẻ vốn có của chúng Tôi vẫn không hiểu lắm nên hỏi Thế lúc ban đầu cháu đến Sao sương mù không tan mà đến lúc này sương mù mới tan? Lúc này một người bên cạnh nói với giọng lạnh nhẹt Bể khổ vô biên Quay đầu là bờ Cậu quay đầu lại Nên đương nhiên sương mù sẽ tan Tôi quay đầu nhìn lại Thấy người nói chuyện là lão đàm Cơ thể tôi lập tức căng lên Vừa rồi lão đàm còn một mực Muốn dồn tôi vào chỗ chết Sao lúc này lại ở cùng với cậu út chứ Lão đàm nhận ra suy nghĩ trong đầu tôi Yên tâm đi Tôi đã nói rõ với cậu út của cậu rồi Mặc kệ những chuyện khác Đánh bại tòa thành la sát này trước Rồi nói sau Nghe thế tôi mới thả lỏng và hỏi ông ta Lão đàm này Vừa rồi ông nói tôi quay đầu lại Nên tòa thành mới hiện ra Thế nghĩa là sao Lão đàm nói Không phải tôi nói rồi đó ư Bể khổ vô biên Quay đầu là bờ Nếu cậu sẵn lòng quay đầu lại Tất nhiên tòa thành la sát đó Cũng sẽ hiện ra Tôi vẫn không rõ, có liên quan gì đến việc tôi quay đầu lại hay không chứ? Lão đàm hỏi tôi, cậu đã đi được bao xa trên chiếc cầu đá đó, đi đến cuối chưa? Tôi lắc đầu, chưa. chương 586 Lão đàm gật đầu, đây là bể khổ, làm sao cậu có thể đi đến cuối được? Lão đàm lại hỏi, vậy cậu nhìn hai bên cầu đá thấy có gì? Tôi nói, một bên là băng, một bên là lửa. Lão đàm lắc đầu, đó là danh và lợi. Người đời theo đuổi danh lợi thật ra lại không biết. Danh là lửa bỏng, lợi là băng lạnh đều là những thứ có thể hại chết người. Tôi có thể hiểu được những lời lão Đàm nói, trên thực tế, đấy chính là những lời răn đe trong Phật giáo. Đầu đầu cũng có ém chỉ. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu chuyện ông ta nhắc đến cầu đá, danh lợi và tôi thì liên quan quái gì đến lớp xương mù dày đặc kia. Lão Đàm giải thích. Nếu cậu vẫn luôn đi về phía trước, Tòa thành la sát này sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện, vẫn luôn giấu ở trong sương mù dày đặc. Nếu cậu quay đầu lại, sương mù bao phủ thành la sát sẽ dần dần tan đi. Thành la sát mới có thể hiện ra thật sự. Cũng chính vì nguyên nhân này nên tôi mới tin tưởng câu út của cậu, cho cậu một cơ hội cuối cùng. Lời lão đàm nói làm tôi cảm thấy khó lòng tưởng tượng nổi thậm chí còn thấy ông ta đang ăn nói lung tung. Tôi là một người bình thường, chỉ đi trên cây cầu có một chút thôi, nào có nhiều lời giải thích như vậy. Chẳng lẽ thành la sát này còn có liên quan tới tôi nữa ư? Không ngờ cậu út lại nói một câu khiến tôi hoảng sợ, tôi không thể nào tin nổi. Cậu nói, đương nhiên tòa thành la sát này có liên quan tới cháu. Tôi hỏi, liên quan gì ạ? Lão đàm đứng sau lạnh nhạt nói, Bởi vì tòa thành này là do cậu xây. Tòa thành này do tôi xây á? Đầu tiên tôi hơi ngẩn ra, tiếp theo tôi bắt đầu ôm bụng cười ngặt ngẽo. Không ngờ để làm không khí sinh động, mà đám người cậu út lại nói đùa như thế. Nhưng mà hai người bọn họ lại không cười, thậm chí còn không thèm liếc tôi lấy một cái, chỉ tiếp tục tấn công thành la sát. Từ góc độ của tôi cũng có thể nhận ra, tòa thành La Sát đúng là không phải trôi bồng bềnh giữa trời sương mù giống như tôi tưởng. Nó được xây giữa một ngọn núi rộng lớn màu đen. Ngọn núi rất cao, trên núi mây mù lượn lờ. Cung điện lúc ẩn lúc hiện. Bóng người khi mờ khi tỏ. Nhìn từ phía xa, loáng thoáng giống như thiên cung xây giữa trời. Bị tốt người của cậu út tấn công liên tục. Tường thành đã bị nổ tung một lỗ. Mọi người đều tập trung lửa đạn bắn phá vào đó, muốn mở rộng nó ra hơn nữa. Xem ra bức tường thành đó đúng thật là không phải được đúc từ sắt thép. Tôi đoán tường thành chỉ được sơn một lớp sơn giống như nhựa đường. Thoạt nhìn khá chắc chắn mà thôi. Lúc này có người mắng nhỏ bảo mọi người nhường đường, sau đó ném một bọc kiếp nổ ra xa. Người nọ có thần lực trời sinh, cố sức ném một bọc kiếp nổ tới tường thành. Tôi còn vươn cổ ra hóng, cậu út bèn giữ chặt tôi lại, trồng một cái mũ bông lên cho tôi, rồi bịt kín tai lại. Tôi chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. Dù đã được cậu út bịt tai cho rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy như có ai đó đang hét to vào tai mình, ong hết cả lên. Chắc chắn là tôi ù tai mất rồi. Tôi cúi đầu nhìn con rồng nhỏ, nó cũng bị tiếng nổ đó chấn động làm cho chán váng. Nó há miệng kêu tôi, nhưng tôi chỉ có thể thấy miệng nó mấp máy, chứ không nghe thấy được bất cứ âm thanh gì. Cậu út lại ra hiệu cho tôi, bảo tôi đi theo cậu lên trước. Tiếp theo, cậu nhấc một khẩu súng lên, bắt đầu nhanh chóng đi về phía trước. Tôi nhanh chóng đuổi theo, ngợn đầu nhìn thì thấy bức tường thành đã bị nổ tung ra một cái lỗ to. Xem ra ắt hẳn là do tác động của bọc kíp nổ vừa rồi. Nhìn đám đông chạy lên phía trước, tôi không khỏi rùng mình. Bọn họ, chẳng lẽ họ muốn vào tòa thành địa ngục đó hay sao? Chương 587. Tôi đoán không sai đội cậu út muốn vào tòa thành la sát đó thật không riêng gì cậu út mà lão đềm đám tay sai họ dẫn đến cũng đều hào hứng phấn chấn có người đổ hết đồ trong ba lô ra cho trống có người bắt đầu lau súng mài dao chuẩn bị hốt mẹ lớn lúc này hai người được cậu út sai đi tìm bạch lãng đã trở lại có điều họ cũng không đưa bạch lãng về tôi nhanh nhậu gọi bọn họ lại và hỏi người đâu Bọn họ giải thích rằng đã tìm được nơi tôi nói, phát hiện trên mặt đất có một vũng máu, vết máu lê kéo dài lên phía trước. Bọn họ lần theo vết máu thì thấy nó đi về phía thành La Sát, bọn họ không dám bám theo nên nhanh chóng về báo cáo. Tôi vẫy tay bảo bọn họ đi tìm cậu út, trong lòng cũng hơi nôn nóng. Vừa rồi rõ ràng Bạch Lãng bị thương rất nặng, làm sao có thể một mình đến thành La Sát được chứ? Chẳng lẽ là có quái vật gì kéo ông ta đi ư? Lúc này, cậu út đã dẫn đội đi thành La Sát. Tôi chẳng có ai để mà nói chuyện. Có đi hỏi những người xung quanh thì vốn họ cũng chẳng quen biết bạch lãng. Cả đám ngồi đó uống rượu, phì phèo thuốc lá, hào hứng lạ thường. Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy mấy tên đàn em quen thuộc. bèn hỏi bọn họ, rốt cuộc, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thành La Sát là nơi như thế nào? Mấy tên đèn em cũng uống say khướt Lưỡi liếu cả lại Hiếp mắt nhìn kẻ bụi mới nhận ra tôi Cậu tiểu Tiểu thất Lần này xem như chúng ta phát tài to rồi Thật sự phát phát tài to rồi Tôi túm cổ áo hắn Lắc mạnh mấy cái cho hắn tỉnh táo lại Phát tài to cái gì Thằng nhóc này nói cẩn thận cho tôi coi Rốt cuộc là thế nào Sao bọn họ không đi săn thú Mà lại chạy đến Nam Hải Người nọ cười hê hê, cậu, cậu tiểu, tiểu thất, chúng tôi đây cũng là săn, săn thú. Chẳng qua lần săn thú này không, không phải động vật nữa, mà, mà là báu vật. Không đúng, phải nói là kho báu, giống phim điện ảnh gì mà kẻ, kẻ, kẻ cướp lăng mộ, chúng tôi cũng phát tài rồi. Người hắn đầy mùi rượu, lại còn lại nha, lại nhại. Mùi rượu sọc lên mặt tôi khiến tôi tức tới mức chỉ muốn đánh hắn một trận. Nhằn nhì với hắn kẻ bụi, cuối cùng tôi mới hiểu rõ ý của hắn. Hóa ra, nhiều năm nay, cậu út vẫn luôn sưu tầm đủ loại thợ săn ở các nơi, sau đó nuôi ở trong bãi săn. Bình thường trên cơ bản họ đều không làm gì cả, mỗi năm chỉ đi ra ngoài vài lần với cậu, đến khắp mọi nơi của Trung Quốc để săn thú. Cậu út làm như vậy không phải vì nhiệt tình yêu thích săn thú, mà bởi vì ông chủ sau lưng cậu là gã người Hồng Kông kia. Trong tay gã người Hồng Kông có một tấm bản đồ. Bản đồ có đánh dấu một vài địa điểm bí mật. Mỗi lần cậu út đều dẫn đám thợ săn đi săn thú dựa theo tấm bản đồ đó. Tất cả những địa điểm đó đều giống như lang thành âm sơn, rất quái lạ và bí ẩn, đủ loại thú hoang thần bí và cách bố trí quỷ dị. Điều kỳ lạ là, ở mỗi một địa điểm săn thú, đều sẽ để lại một vài món đồ vật khá bí ẩn. Đôi khi là một tấm bản đồ bí mật, đôi khi lại là đồ làm tin giống như răng rắn khổng lồ. Mấy thứ này đều bị cầu út gieo cho ông chủ người Hồng Kông. Để trẻ công, ông chủ người Hồng Kông chu cấp mọi chi phí đi săn và chi lương keo cho đám thợ săn. Khi những thợ săn vào bãi săn, họ đều ký thỏa thuận sinh tử. Nếu bị thương khi săn thú, thậm chí là chết, bãi săn đều sẽ chi trả một món tiền kích xù cho người nhà thợ săn. Cho nên cả đám đều không sợ chết, mặc kệ là đến nơi quỷ quái gì cũng sẵn sàng đấu tranh anh dũng để báo đáp lòng tốt của câu út. Sau lang thành âm sơn, mộ ưng bắc tạng, hang rắn lan thương, những tín vật của câu út đã sưu tầm gần đủ, chỉ còn thiếu mỗi chỗ cuối cùng ở Nam Hải này thôi. Cho nên cậu út hứa hẹn với mọi người rằng chỉ cần làm xong mẹ cuối cùng này sẽ trả tiền thôi việc cho mọi người. Từ đây mọi người có thể khôi phục tự do. Hơn nữa, theo lời giải thích của cậu út, mặc dù chỗ cuối cùng nguy hiểm, nhưng mà bên trong lại có rất nhiều báu vật. Chỉ cần chúng tôi có thể vào thành la sát là có thể thấy tượng Phật ở đó đều đúc bằng vàng. Trên cây vạn tuế được khảm đủ loại đá quý. Dạ Minh Châu lộng lẫy Thậm chí còn có báu vật được điêu khắc Từ ngọc bích nguyên khối Chúng tôi chỉ cần giết vào thành la sát Là có thể tha hồ lấy đồ ở trong đó Ai cướp được là của người đó Nghe hắn nói như vậy Tôi cảm thấy hơi lạ Bèn hỏi Nếu nói như vậy anh còn chờ cái gì Sao không nhanh vào cướp báu vật đi Người nọ tết miệng cười Nói Cậu Tiểu Thất ơi cậu đừng trêu tôi hiện giờ mà vào chỉ sợ chẳng được cái con khỉ gì mà mất luôn cả mạng ấy Chương 588 Tôi hỏi hắn tại sao người nọ nhích miệng cười ông chủ nói Thành La Sát là e tì địa ngục của Phật giáo bên trong toàn là ác quỷ đụng vào con nào là game over ngay Có nhiều báu vật đến mấy cũng không lấy được. Tôi hỏi, Thế phải làm sao? Không lên nữa à? Hắn cười hê hê, nói, Mất bao công sức như vậy, đi khắp cả nước rồi, phút cuối cùng chẳng lẽ không đi vào ư? Chết cũng phải vào. Đám cầu út của cậu dẫn người đến đó trước, để loại bỏ một ít cơ quan. Chờ những cô hồn dã quỷ kia bị giết hết, sẽ phát tín hiệu, khi đó chúng tôi mới lên. Nghe hắn nói như vậy, tôi cũng không vội mà ngồi xuống cùng chờ với hắn. Mọi người đều vội vàng xử lý đồ ăn, thức uống trong ba lô để tiện đựng báu vật khi vào thành la sát. Đồ hộp, lương khô, chân giò hun khói, còn có bia đủ nhãn hiệu nằm rải rác khắp nơi dưới đất. Mọi người làm trống hành lý xong rồi trải chiếu chống ẩm xuống đất, đốt lửa trại và tụ tập top 5 top 3 nói chuyện phiếm. Tới đây bao lâu rồi mà trên cơ bản tôi chưa được ăn thứ gì ra hồn nên bụng đã đói sôi ủng ục. Thừa dịp này tôi vội gọi con rồng nhỏ lại và mở mấy hộp thịt bò, thịt heo, đổ vào một cái bát bằng sắt cho nó. Tôi ngấu nghiến một lon trước, sau đó khui một chai bia ra nóc ừng ực. Bia lạnh chạy xuống bụng, tôi rùng mình, cả người đều trở nên sảng khoái. Chủ của chỗ bia này cực kỳ có tài. Ông ta bọc bia bằng quần áo rồi treo quần áo trên sông bằng dây dù, cho nên đã tạo ra món bia ướp lạnh với hương vị ngon tuyệt vời. Con rồng nhỏ rất thích ăn món trứng tráng thịt lợn đóng hộp, nó ăn sung sướng tới mức chóp che chóp chép. Ăn hết một lon rồi, nó lại trông mong nhìn tôi như kiểu, bảo tôi mở mấy lon nữa cho nó. Lúc này thấy tôi đang uống bia một cách thích thú nên nó lại quấn lấy tôi đòi uống. Tôi đành phải rót cho nó một cốc Đôi mắt to của nó đảo tròn Uống một hơi kẹn sạch bia Tiếp đó sắc mặt nó bỗng thay đổi Muốn nôn mà lại không nôn ra được Hai móng vuốt của nó bụm lấy miệng Nhìn tôi vẻ yếu ớt và đáng thương Làm tôi bật cười phá lên Tên đàn em bên cạnh thấy con rồng nhỏ thú vị Nên vươn tay vỗ đầu nó Con rồng nhỏ nhìn hắn bằng vẻ mặt ghét bỏ sau đó ra sức cọ đầu vào người tôi, núp vào bên cạnh tôi. Tên đàn em bật cười, lè nhẹ hỏi tôi. Con này là loài gì thế? Sao trông giống như sự kết hợp của khỉ và tê tê thế nhỉ? Tôi không thể nào trả lời được điều này, nên đành đáp lại mấy câu lấy lệ. Hắn đang có hứng thú nói chuyện, nên lại kéo tôi và nói mình đã từng nhìn thấy loại quái vật giống như con rồng nhỏ trong một hang động. Chỗ đó ở núi Côn Lôn. Bọn họ còn tìm thấy một cuốn phim nhựa ở đó nữa. Sau này, ông chủ còn chiếu cho họ xem bằng máy phát kiểu cũ. Chỗ bọn họ đi hồi ấy giống như một hang động lớn. Tận cùng bên trong có một con quái vật to đùng, khá giống con rồng nhỏ. Hắn vừa nói vậy, tôi lập tức nổi lên hứng thú và hỏi hắn, nhìn thấy ở chỗ nào, quái vật kia lớn cỡ bao nhiêu, trông nó rất giống con rồng nhỏ à. Hắn nghĩ ngợi rồi bảo, Đó là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi. Bọn họ và câu út của tôi đến một nơi dưới chân núi Côn Lôn. Núi Côn Lôn tà ma lắm. Đâu đâu cũng có côn trùng và động vật kỳ lạ. Động vật thì khỏi phải nói, hình thù kỳ quái gì cũng có. Đầu đã bị súng bắn nát mà vẫn còn có thể chạy nhảy kẻ một lúc lâu. Không riêng gì động vật, côn trùng ở đó cũng rất dị. Con kiến có thể to bằng chim sẻ mười mấy con là có thể lấy mạng người. Lúc ấy, bọn họ đi theo bản đồ và tìm được một hang động bị băng kín mít. Khi dùng sẻng đào hang, cả một đàn kiến lớn chui ra. Dùng sẻng đập không chết, lại không thể dùng súng vì sợ gây ra tuyết lở sẽ chôn vùi mọi người trong tuyết. Sau đó, ông chủ nghĩ ra cách là để chúng tôi cầm súng phun lửa đứng trước cửa hang. Mặc kệ là thứ yêu tinh quỷ quái gì đều đốt trụi thành cho hết. Bởi vậy chúng tôi mới vào được. Sau khi vào, chúng tôi thấy đó là một hang động rất rộng, với những bộ xương khổng lồ ở khắp mọi nơi. Xương dê, bò, vân vân, và còn có rất nhiều xương người nữa. Khi đi đến cuối hang, chúng tôi thấy một cái bóng khổng lồ khiến chúng tôi sợ chết khiếp. Sau đó, chúng tôi thắp đuốc lên soi mới thấy đó là một con vật khổng lồ đã chết từ lâu. Con thú khổng lồ rõ ràng đã chết rất lâu rồi, da thịt trên người cũng trũng xuống. Nhưng có lẽ vì núi Côn Lôn vừa khô vừa lạnh nên không bị thối rữa Hắn quay lại nhìn con rồng nhỏ và nói còn quái vật to lớn trông gần giống con này, nhưng lớn hơn rất nhiều. Nó keo gần bằng một tòa nhà. Chúng tôi tìm thấy một cuộn băng ở đó và ông chủ đã cầm về. Sau này trở lại Bắc Kinh, ông chủ sẽ cuộn băng ra và thấy cuộn băng đó giống một cuộn băng ghi hình. Có một nhóm người mặc quân phục, trông giống như những người lính. Họ đi vào hang động và lấy đi một vài vật thể tròn xoe to lớn màu trắng, không biết là thứ gì, sau đó đi ra. Nghe hắn nói như vậy, tôi lập tức đứng dậy. Thứ màu trắng tròn xoe hắn nói rõ ràng chính là trứng rồng. Chẳng lẽ ổ trứng rồng ở Nam Hải là do phe mặc quân phục để ở đó ư? Ý định của bọn họ là gì? Chương 589. Tôi gặng hỏi hắn xem trong đoạn băng đó có tung tích gì về chỗ trứng rồng không. Hắn khẳng định là không có, bởi vì băng ghi hình đó được quay trong hang động. Nội dung bên trong chỉ có về trứng rồng và được bỏ vào hộp có mật khẩu. Những thứ khác đều chẳng liên quan gì đến nó tôi gật đầu hắn nói cũng hợp lý tôi lại hỏi lúc ấy vì sao đội cậu út muốn đến núi côn luôn bọn họ đã tìm thấy gì trong hang động hắn đáp ông chủ cũng đi tìm những quả trứng đó giống đám mà quân phục nhưng chẳng qua đã bị người ta giành trước lúc đó chúng tôi tổn thất nặng nề lắm chết mất mấy anh em tốn bao công sức mà kết quả là bị người ta nẫng tay trên mất tôi gật đầu Dường như quan hệ của cậu út và phe quân trang khá lạ lùng. Hai bên trông giống như hợp tác đấy, nhưng lại như đang cạnh tranh lẫn nhau. Thỉnh thoảng còn có vài xung đột. Giống như lần này, cậu và lão đàm đã xung đột vì tôi. Tôi còn đang suy nghĩ, người nọ đã liếc sang tôi và phì cười. <cười> Không ngờ cậu đúng là cháu ngoại của ông chủ. Ban đầu chúng tôi đều cho rằng cậu là con riêng của ông ấy đấy. Tôi cũng cười phá lên. Cười rõ là miễn cưỡng, ngọt đắng đen xen mùi vị gì cũng có. Người nọ đưa cho tôi một điếu thuốc và châm cho tôi. Ở đây quá ẩm ướt nên thuốc cũng hơi ẩm. Tôi rít một hơi mạnh, khói thuốc sọc vào phổi làm tôi sặc đến mức ho khù khụ. Người nọ híp mắt, vắt vẻo chân nhớ lại. Thời gian trôi nhanh quá, năm đó lúc cậu tới cửa hàng hãy còn rất nhỏ, loáng cái đã bao nhiêu năm rồi. Tôi thuận miệng ậm ừ theo, đúng vậy, đều đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Hắn nói, năm đó cậu bị tai nạn, chúng tôi đều lo lắng gần chết, sợ cậu không sống được, không ngờ vẫn trụ nổi. Cậu cũng cao số đấy, hạn lớn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Cậu ấy à, phúc lớn mạng lớn, là người tốt số. Tôi sững sốt, tôi gặp tai nạn ư, tôi gặp tai nạn hồi nào. Người nọ liếc nhìn tôi. Cậu quên mất rồi à? Năm đầu tiên cậu tới cửa hàng đã ra ngoài với chúng tôi. Là về quê cậu đó. Sau đó gặp tai nạn đấy. Tôi càng ngạc nhiên hơn. Năm đầu tiên tôi đến cửa hàng còn từng về quê ư? Tôi trở về hồi nào? Nhiều năm nay, trên cơ bản tôi chưa từng liên lạc về quê nên trong lòng vẫn luôn thầm hổ thẹn. Sau nghe hắn kể lại Thành tôi đã từng về quê, còn gặp tai nạn nữa. Có điều trong dáng vẻ của hắn rõ ràng không giống nói dối. Tôi bèn giả vờ lơ đảng, nói. Phải không? Đó đều là chuyện từ bao nhiêu năm trước, tôi chẳng nhớ nổi nữa. Hắn tỏ vẻ rất kinh ngạc. Lần ấy cậu bị thương nặng thế mà cũng không nhớ rõ ư. Ôi, nếu không sao tôi lại nói cậu tốt số chứ? Lòng dạ rộng rãi thế mà. Nếu là tôi... Tôi cũng không dám quên đâu Chỉ cần một lần đó thôi Có lẽ đã bị hù chết rồi Tôi hỏi Lần ấy tôi bị thương rất nặng à Hắn gật mạnh Nặng lắm Có thể nói là suýt chết Cả người đầy máu Gãy hết mấy khúc xương sườn Cậu cũng biết cái chỗ nhà cậu đấy Chỗ đó gọi là gì ấy nhỉ Mãn chuân tử à Lái xe từ cái chỗ tồi tàn ấy Đến thị trấn gần nhất Cũng mất đến 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng là ông chủ cõng cậu, chặn xe lừa để đưa đến bệnh viện. Cậu chảy máu suốt dọc đường, ai cũng cho rằng cậu chết mất, không ngờ vẫn trụ nổi. Hắn càng nói, tôi càng hồ đồ. Địa điểm hắn nói đều đúng, nhưng vì sao tôi không có một chút ký ức nào? Chẳng lẽ sau khi tôi bị thương thì đầu óc bị hỏng ư? Cho nên mới quên mất đoạn ký ức này? Hay là... Đoạn ký ức này thật sự quá đau đớn Tinh thần của tôi không chịu nổi Nên bộ não khóe đoạn ký ức này lại Hắn cũng cảm thấy tôi không thích hợp Nên hỏi tôi Cậu đều không nhớ những chuyện đó ư Tôi đành phải nhếch miệng cười ngây ngô Nói Có lẽ lần trước bị thương nặng quá Nên đúng là tôi không tài nào nhớ ra nổi Chỉ nhớ mang máng là có chuyện này Chi tiết không rõ lắm Anh hai kể tỉ mỉ cho tôi với Người nọ cũng là kẻ thành thật, thấy tôi nói như vậy thì cũng không nghi ngờ. Hắn cầm một chai rượu lên uống ẩn ực mấy hớp. Hắn bị cay đến mức nhe răng trợn mắt rồi mới nói. Mùa đông năm đó, ông chủ chính là cậu út của cậu đấy. Cứ như bị rối loạn tâm thần, sống chết nói rằng phải đến núi Đại Hưng An, còn muốn dắt thằng nhóc cậu theo. Cậu cũng biết nơi gập gần như núi Đại Hưng An, tuyết lớn bao bọc kẻ dãy núi. Mùa đông làm sao lên được Nhưng mà hết cách Ông chủ đã ra lệnh Chỉ cần không tắt thở là phải đi Đi thì đi thôi Dù sao đều là ông ta bỏ tiền Chúng tôi bắt xe lửa đến đông bắc trước Sau đó đổi sang đi ô tô Tới chỗ huyện thành nhỏ quê Của mấy người ấy Tới thị trấn nhỏ chỗ cậu Thì chẳng còn đường tử tế nữa Tuyết rơi quá lớn Trên đường toàn là tuyết dày 1-2 mét Không tài nào đi qua được Xe hoàn toàn không thể chạy nổi. Kết quả, cậu út của cậu có tiền nên thích gì làm nấy. Ông ấy thuê hẳn mấy chiếc xe xúc tuyết mở đường ở đằng trước. Đằng sau có thêm mấy chiếc xe nâng to. Chúng tôi đều quấn áo khoác, ngồi trong thùng xe nâng, vừa lái xe vừa xúc tuyết. Cứ như vậy dọn ra một con đường trên nền tuyết, lái suốt một đêm mới tới được nhà các cậu. Trường 590 Khi đến chỗ nhà các cậu, tất cả mọi người đều lạnh cống, nhất là cậu đấy. Suốt ngày hôn mê bất tỉnh để cậu út của cậu phải bế. Cậu út của cậu nói cậu bị hạ thân nhiệt gì đấy nên sợ lạnh. Nhưng chúng tôi cũng không tin lắm. Trên người cậu được bọc một lớp áo khoác làm bằng lông cáo, còn có cả túi chườm nóng nữa. Trang bị như thế mà còn bị hạ thân nhiệt. Thì chắc chúng tôi cũng khỏi cần phải sống nữa Bị đóng thành băng từ lâu rồi Nhưng cậu út của cậu là Đông Gia Chẳng có gì ngoài tiền Chúng tôi lại là người nhận tiền làm việc Ông ta nói thế nào Chúng tôi biết thế ấy thôi chứ sao Sau đó vất vả lắm Mới đến được nhà các cậu Đó là một căn nhà bằng gỗ Đến nước nóng cũng chẳng có một ngụm Ông ngoại của cậu Là cha của Đông Gia Đã đứng chờ sẵn ở cửa rồi Vừa thấy chúng tôi, ông ấy đã nói, không kịp thời gian rồi, mau lên núi. Hơn 10 anh em chúng tôi suýt nữa thì muốn quỷ lại ông ấy luôn. Chúng tôi chạy xe hàng chục tiếng đồng hồ trong gió tuyết trên đường núi. Lạnh đến mức lông mi cũng đóng băng mà còn muốn lên núi nữa. Mà ngọn núi toàn tuyết và băng, bão tuyết tung hoành. Đi lên núi lúc ấy chẳng phải là tới thẳng điện Diêm Vương luôn à. Lúc đó có người không muốn đi nên đặt mông ngồi luôn xuống đất chửi động. Mẹ nó ai thích đi thì đi đi. Ông đây không đi. Đi thế nào được? Kết quả Bạch Lãng đi lên. Chẳng nói chẳng rằng bắn luôn một phát vào chân tên kia. Cái lão Bạch Lãng này hung ác lắm. Hắn bắn thì cứ bắn lại cứ chuyên môn bắn vào đầu gối của người ta. Dù sau này tên kia có chữa khỏi vết thương thì cũng chỉ có thể ngồi xe lăn đến hết đời thôi. Cũng may đông ra còn phúc hậu Về sau, bồi thường cho tên đó một khoản tiền khá lớn để hắn về nhà dưỡng lão. Ai! Thấy hắn kéo câu chuyện đi càng ngày càng xa, chuyện cũng càng ngày càng ly kỳ, giống như sắp tiếp cận với chân tướng. Tôi bèn tranh thủ thời gian thúc giục hắn nói tiếp. Sau đó thì sao? Mọi người đi lên núi à? Hắn liếc sang ngang. Với cái kiểu thích thì làm của cậu út nhà cậu, lại thêm gã sói con bạch lãng kia, đừng nói là lên núi tuyết. Có bảo chúng tôi đi lên mặt trăng, chúng tôi cũng phải đi thôi. Lúc ấy, Đông Gia đứng ra giảng hòa, trước hết cho người đưa tên bị bắn kia lên trạm xá của thôn, lại để cho chúng tôi ăn ít đồ, uống chút rượu, nghỉ ngơi một lúc rồi mới xuất phát. Mọi người đều biết chuyến này dễ chết ở trên núi, chúng tôi cũng chuẩn bị trước rồi. Bình thường Đông Gia đối đãi với chúng tôi không tệ, nuôi binh ngàn ngày để dùng binh một giờ mà. Lúc này mọi người cũng đâu thể tuột xích được. dốc nửa chai rượu vào trong bụng, mọi người cũng vỗ ngực cam đoan sẽ đi cùng Đông Gia đến cùng. Đông Gia cũng bảo người ta phát trang bị cho chúng tôi. Chỗ trang bị kia ấy à? Quy cách cụ thể là gì tôi cũng không biết, nhưng tất cả đều là đồ quân dụng, áo khoác, găng tay và ủng da dài, còn có cả đồ ăn thức uống nữa. Vỏ bên ngoài toàn chữ tiếng nước ngoài. Có nhiều loại chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Chỗ đồ hộp và cơm hộp đó cực kỳ cao cấp. Tất cả đều có thể tự động làm nóng và đều có thịt cả. Một người từng phục vụ trong quân đội nói rằng đây đều là quân trang của quân đội Mỹ và được trang bị cho lính dù. Thật không ngờ đông ra có thể có được những thứ này. Chuẩn bị xong hết mọi thứ là chúng tôi xuất phát. Lúc ấy còn có một người dẫn đường đi cùng. Cậu cũng biết người ấy đấy, chính là Quan Đông Lão Gia. Tôi giật mình kêu lên. Quan Đông Lão Gia? Đúng, chính là cái lão già lưu manh kia. Hắn gật đầu nói tiếp. Ông cậu có quan hệ khá tốt với ông ta. Lúc chúng tôi đến, hai người họ đang ngồi khoanh chân uống rượu trên giường. Lúc ấy, ông ta còn ngắm cậu một lúc rồi nói là vẫn còn thời gian. Chúng tôi cũng không hiểu thế là có ý gì. Lòng tôi loạn như ma, không biết phải nói gì nữa. Tôi đành khoát tay bảo hắn nói tiếp, tôi vẫn đang nghe đây. Hắn nói, chúng tôi ăn uống no đủ xong là bắt đầu đi theo quan đông lão ra lên núi. Đúng rồi, ông của cậu cũng đi cùng đấy. Hai người họ đi trước dẫn đường, chúng tôi đi ở phía sau. Mà phải công nhận là hai ông già này khỏe thật, dưới chân đi giày độn cỏ u le mà dùm còn thích hơn so với mấy đôi ủng ra da chúng tôi đi. Ở trên núi, bọn họ nói đi là đi, nói dừng là dừng. Cứ đi như thế khoảng 3-4 ngày, cuối cùng chúng tôi đã tới một chỗ. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chỗ kia lại là một nơi như vậy. Nói đến đây, hắn đột nhiên rùng mình một cái, tay nắm chặt lấy áo, kể tiếp. Nơi đó đã nhiều năm như vậy rồi mà tôi cũng không dám nhớ lại. Chẳng qua lần này đến nơi này thấy cũng giống giống với nơi đó. Cũng đụng phải cậu nên tôi mới kể đấy. Chứ nếu là bình thường tôi cũng không dám nói đâu. Tôi rốt cuộc hỏi. Thế rốt cuộc chỗ kia là nơi nào mà còn có thể đáng sợ hơn cả nơi này? Hắn lại cười, nụ cười nhăn nhó. Hắn nắm chặt chai rượu trong tay, tu ừng ực mấy ngụm rồi mới tiếp tục. Nếu nói nơi này là thành la sát, thì nơi đó chính là 18 tầng địa ngục. chương Chỗ người này đi hẳn là núi Sát Long, nơi mà vào 30 năm trước, một đội thám hiểm thần bí đã đi cùng ông và cậu út của tôi đến đó. Năm ấy, đội khảo sát mặc quân phục kia rõ ràng chính là phe quân trang, Nhưng chính xác thì họ đã trải qua những gì ở núi Sát Long. Tại vì sao người ông ngoại tôi lại bê bết máu? Sau đó còn bị khắc vào một bức bản đồ mà cũng không biết. Cơ thể người này khẽ run rẩy Hắn liên tục uống rượu như thể đang sợ hãi vô cùng. Tôi rất quen với cảnh này. Có vẻ người này là một kẻ nghiện rượu, không thể thiếu rượu được. Muốn nghe ngóng tin tức gì từ loại người này là đơn giản nhất. Chỉ cần uống rượu cùng họ. Đến giai đoạn này đã uống được đến 7-8 phần rồi. Tiếp theo chẳng cần tôi chuốc, hắn cũng sẽ tự uống tiếp, uống cho đến khi say mềm. Khi đó, cho dù ông trời có tới, hắn cũng chẳng sợ, sẽ nói tuốt tuồn tuột ra hết. Nhưng nhìn nét mặt của hắn rõ ràng là vô cùng sợ hãi. đám thợ săn già đi theo cậu út nhiều năm như vậy, đều là những người thân kinh bách chiến, đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn rồi. Vậy còn có cái gì khiến họ sợ nữa? Xem ra, thứ năm đó người này nhìn thấy hẳn là cực kỳ khủng khiếp. Tối thiểu cũng phải kinh khủng hơn so với nơi này. Với kinh nghiệm của tôi, nơi này tái hiện lại 18 tầng địa ngục, đã coi như rất đáng sợ rồi. Chẳng lẽ chỗ núi Sát Long ở Đại Hưng An kia còn đáng sợ hơn cả nơi này? Tôi uống vài ly với hắn, hắn uống đến ngưỡng rồi là bắt đầu cởi hết quần áo. Mắt đỏ bừng, tiếp tục kể Khi chúng tôi lên núi là đang có bão tuyết Vốn với loại thời tiết này thì không thể lên núi được Nhưng chẳng còn cách nào khác Hai ông già đi tiên phong ở phía trước rồi Mấy người trẻ chúng tôi cũng đâu thể nói không đi được Mọi người chỉ đành bước đi trong tuyết ngập đến tận eo Cố gắng đi về phía trước mà thôi Những ngày đó thật sự là kinh khủng Gió mạnh kẹp lấy bão tuyết, cơn bão tuyết lại cuốn vào gió lốc, bầu trời trắng xóa, dưới mặt đất trắng xóa, trong không khí cũng trắng xóa. Tất cả mọi người đều phải đeo kính râm chuyên dụng. Thế nhưng vẫn có rất nhiều người mắc phải chứng quán tuyết, vừa nhìn thấy tuyết là muốn chảy nước mắt. Cũng chẳng biết chúng tôi đi trong tuyết ngập được bao lâu, bởi vì tuyết rơi dày đặc, Ngày và đêm đều trắng lóe như mặt trời chưa từng lặn xuống vậy Cho nên chẳng ai biết thời gian cả Cũng may ông ngoại của cậu thực sự có kinh nghiệm phong phú Ông ấy có cách để đối phó với loại thời tiết này Và luôn có thể tìm được nơi ẩn náu khi trận bão tuyết diễn ra điên cuồng nhất Ông ấy cũng có nhiều cách khác nhau để đối phó với tuyết rơi dày Có đôi khi tuyết thực sự quá dày Ông ấy sẽ chỉ huy chúng tôi đào một con đường trên tuyết, giống như đào một đường hầm ấy. Làm như thế thật sự đi nhanh hơn và ấm hơn. Dù sao cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đến được chỗ kia. Phải nói như thế nào về cái chỗ kia nhỉ? Ban đầu nơi đó cũng không đáng chú ý lắm, nó giống như là một cái hang động. Dần dần chúng tôi phát hiện, cái hang động kia không lớn nhưng lại rất lạnh cực kỳ lạnh nhưng cái lạnh này hoàn toàn khác với cái lạnh ở bên ngoài hắn hít mắt nhớ lại loại hơi lạnh kia giống như sương mù lạnh lẽo ở phương Nam lạnh đến mức thấm vào tận xương tủy cho dù có mặc quần áo dày đến thế nào cũng đều có thể xuyên thấu vào bên trong cái lạnh ở trong hang núi gần như là kiểu bị ngấm nước vậy hang động đó rất lớn Trông hơi giống loại hầm trú ẩn được đào hồi xưa. Bên trong có rất nhiều bậc thang bằng đá tảng. Vừa đi vào thì phát hiện phía dưới có một con đường được xây dựng rất tốt. Đó đúng là một con đường thật, thậm chí còn có cả đèn đường. Tôi nhìn kỹ thì thấy trên đó có rất nhiều chữ Nhật. Chắc đây là căn cứ quân sự bỏ hoang của Nhật Bản. Năm đó, đám quỷ Nhật Bản chiếm được 3 tỉnh Đông Bắc nước ta và chúng coi nơi này là căn cứ để tấn công bộ chỉ huy tối cao của Trung Quốc. Không chỉ bỏ đất liền, mà còn chấn giữ phía đông bắc. Cho nên có rất nhiều căn cứ quân sự bí mật đã được xây dựng ở đây. Hẳn nơi này là một trong số đó. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc, cảm thấy mọi người bất chấp gió lớn tuyết rơi dày đặc, mà đi mấy ngày mấy đêm đến đây, Chỉ là để tới tham quan cái căn cứ quân sự này sao? Nhưng quan đông lão gia lại rất vội vàng. Ông ta bảo chúng tôi không cần để tâm đến cái gì cả, mà hãy mau chóng đi vào bên trong đi, nếu không sẽ không kịp nữa. Lúc ấy chúng tôi còn chưa hiểu ông ta nói không kịp có nghĩa là gì. Mãi về sau khi chúng tôi đi sâu vào tận trong cùng căn cứ quân sự và lần lượt mở hết các cánh cửa sắt cho đến khi đến cánh cửa cuối cùng. Cánh cửa này rất dày, bên ngoài có một thứ trông giống như tay lái, phải xoay nhiều vòng mới có thể mở được cửa. Có người biết thì bảo cái tay lái này thực chất là một cái bơm không khí. Mỗi một lần đóng cửa lại đều phải hút sạch khí ở bên trong, để tạo thành một tầng chân không, như thế mới có thể làm cho cửa được khóe kín hoàn toàn. Trường 592 Không chỉ có chốt mở, chất liệu của loại cửa này cũng không đơn giản. Nó không chỉ rất nặng mà còn được phủ rất nhiều lớp xen kẽ. Có lớp vỏ trì, lớp sợi bông, lớp lõi thép. Lớp vỏ trì là để chặn bức xạ hạt nhân, lớp sợi bông để phòng ngừa bom oanh tạc trên không. Trong Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, Quân đội Mỹ sở hữu một quả bom đặc biệt lớn, nặng hàng nghìn kg. Nó được thiết kế để chuyên môn đối phó với các công sự ngầm dưới lòng đất. Quả bom đó chỉ cần nổ trên mặt đất thôi, không cần nổ tung đất, mà chỉ riêng chấn động mạnh và luồng khí lưu cuồng bạo thôi là có thể giết chết người rồi. Cho nên lớp lõi thép và lớp sợi bông được thiết kế đặc biệt để đối phó với những xung động mạnh mẽ này. Tất cả chúng tôi đều kinh ngạc, xem ra mấy người đông gia đã phát hiện ra nơi này từ rất lâu và biến nó thành căn cứ bí mật, dùng để lưu trữ một số tài liệu bí mật nhất ở đây. Nhưng những thứ đó là gì? Cánh cửa nhanh chóng mở ra, bọn họ bước vào và lập tức sợ ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Tôi thắc mắc ở bên trong đó có cái gì? Hắn nói, thực ra bên trong khá ổn. Đó là một nơi giống như một nhà kho bình thường, trống rỗng, ngoại trừ những thứ ở đó có chút đáng sợ. Tôi tất nhiên phải hỏi hắn đã nhìn thấy gì ở trong đó. Người đầu bếp hơi do dự một chút, sau đó dùng một giọng đè thấp xuống mà nói với tôi. Trong đó giam giữ người. Không, không phải người, tất cả bọn họ đều là ma quỷ. Nói đến đây, tâm tình của hắn rõ ràng có phần kích động, Hắn lại bắt đầu nốc rượu liên tục như thể muốn đè nỗi sợ hãi trong lòng xuống. Thấy hắn như thế, tôi biết nếu còn uống nữa thì hắn sẽ say đến bất tỉnh mất. Tôi vội giật lại chai rượu, sau đó quét lên hỏi rốt cuộc hắn đã nhìn thấy cái gì ở nơi đó. Phải nói ngay bây giờ, ngay lập tức cho tôi biết. Hắn bị tôi quét mẹt được kẻ mặt ra, nhưng nhờ thế lại tỉnh táo hơn được một chút. Hắn nói, Cái nhà kho kia trông giống như được cải tạo thành một phòng giải phẫu khổng lồ, khắp nơi đầy những chai lọ lớn bé. Trong những cái bình lọ kia là các phần cơ thể giải phẫu của con người. Có bình đựng một bộ phận nội tạng, có bình lại đựng một thai nhi hoàn chỉnh, và một số đồ dụng cụ thủy tinh lớn chứa một người lớn hoàn chỉnh. Nhưng điều khiến hắn không thể chịu đựng được chính là những người đó, Những người đó không giống người bình thường. Có người có cánh, có người có đuôi rắn, còn có người lại có đầu sói. Nói tóm lại là một đám người giống quỷ. Ngoài những quái vật này, trong phòng giải phẫu còn có rất nhiều người mặc áo blue trắng. Bọn họ đang dùng dao mổ xẻ từng quái vật. Có quái vật bị mổ ra nhưng tim vẫn đập. Còn có quái vật không được tiêm thuốc tê nên kêu gào khản kẻ tiếng. Trên mặt đất có rất nhiều máu và dụng cụ đựng các bộ phận nội tạng cơ thể. Những người đó giống con người nhưng lại không phải là con người, và chúng có thể phát ra tiếng hét của con người. Cảnh tượng này khiến bọn họ quá sợ hãi, không nhìn được mà ngồi xổm xuống đất nôn mửa. Tôi có thể hiểu được cảnh tượng biến thái đó, nhưng thứ mà tôi đang quan tâm hiện giờ không phải là cái này. Tôi lay mạnh đầu hắn để hắn suy nghĩ lại thật kỹ Rồi nói cho tôi biết những gì đã xảy ra sau đó Hắn nói Hắn vừa mới tiến vào là đã nôn mửa rồi Những người khác cũng đều nôn cả Chỉ có quan đông lão ra Ông ngoại tôi, cậu út và bạch lãng là hoàn toàn bình thường Cậu út giống như không nhìn thấy những thứ này Cậu đi thẳng đến bàn mộ và lo lắng hỏi một bác sĩ Thế nào, tìm được chưa? Bác sĩ kia lắc đầu, nói Suy đoán của bọn họ đúng đấy, hắn không tồn tại ở trong những cơ thể biến dị này. Cậu út lại hỏi Vậy những cái này là gì? Bác sĩ nói Hắn là biểu hiện giả. Cậu út Biểu hiện giả? Cái gì gọi là biểu hiện giả? Bác sĩ là một động tác tay, nói Nói đơn giản là hắn thiết kế một cái bẫy, đưa rất nhiều biến dị thể cấp cao lại đây. Chờ chúng ta bắt giữ, nhưng thật ra những kẻ này cũng không phải là hắn. Chúng ta đã phân tích rất nhiều mẫu ở bốn căn cứ. Những kẻ này được gọi là biến thể cấp cao, chúng khác với các biến thể trước đó. Chúng cao cấp hơn một chút, nhưng vẫn chưa đạt được đến trình độ dị hóa. Quan đông lão ra hỏi. Nói như vậy là hắn vẫn chạy thoát. Bác sĩ gật đầu, đẩy mắt kính lên. Tôi đề nghị lập tức khởi động chương trình tiêu hủy tự động và gọi kẻ trừng phạt ra ngoài. Cậu út không nói gì, quan đông lão ra cũng không nói gì. Cuối cùng, ông ngoại tôi thở dài một hơi và bảo, Nắm chắc được bao nhiêu phần. Bác sĩ lắc đầu. Từ trước tới nay, chưa từng có ai khởi động chương trình tiêu hủy tự động. Chúng tôi cũng không biết liệu có hiệu quả hay không. Nhưng nếu bọn họ đã nhìn thấy trước tất cả những điều này từ hàng nghìn năm trước, thì có lẽ là có biện pháp ngăn chặn được hắn. Tay bác sĩ cởi găng tay, cầm điện thoại trên tường, bắt đầu bấm từng số một. Lúc này, cậu út đột nhiên tiến lên một bước giữ lấy tay hắn, sau đó nói Không, tôi không đồng ý.